Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 18: Thu hoạch phong phú. Hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz hời gian 00 giờ 10 phút 14. Chương 18: Thu hoạch phong phú. Hạ. Phách điệu cặc cặc cười. Ngươi gọi Lôi Tinh Phong a. Ngươi mũi gọi Lôi Tinh Dao a. Các các Cái kia lôi tinh thú có thể không phải là hương để ngươi sao? Giát! Lôi tinh phong dơ tay liền đánh, mắng, lại ngứa người có phải là lão tử đánh ngươi? Hắc điểu hủy cánh bay lên, bị lôi tinh phong một sấm xếp đánh cho quất thẳng tới đánh. Lôi bảo ca đúng là bị chọc cho cười. Nói! Ai? Thú vi điểu! Lời này cũng thật là có lý à! Há <cười> hạ! Lôi tinh thú Lôi tinh phong ha ha. Lôi tinh phong cũng không nhìn được cười Nói lôi tinh thú vẫn đúng là không phải người bình thường có thể đối phó Hắc điểu ha, Nguyên để ngươi lợi hại như vậy à, giáp, ha, ha, ha. Lôi tinh phong rất tùy ý sơ tay Lại bắn ra một sấm sét Đánh cho hắc điểu trên đất truyền loạn Còn liên tục co giật Lôi bảo lão nhân, A phong, này điểu miệng rất tiện a Hắc điểu vừa muốn cãi lại, lôi tinh phong liền nói Ngươi còn dám nói lung tung, ta liền để ngươi vĩnh viễn đừng nói Hắc điểu rát một tiếng, nói, ngươi muốn giết điểu Lôi tinh phong cười hì hì, ta không giết ngươi, dùng dây thép đưa ngươi miệng cô lên Hắc điểu sợ đến về phía sau đính mấy lần, nói, ngươi lại bắt nạt điểu Lôi Tinh Phong lại bù một cây sấm sét. Lúc này mới nghe răng nhích miệng hướng về phía Hắc Điểu nở nụ cười. Sợ đến Hắc Điểu liên tục lăn lộn chạy qua một bên. Liên tục. Hù chết Điểu. Hù chết Điểu. Kim Đại Á cười, ngươi mỗi ngày bị đánh cũng không có gọi, vì sao gọi như vậy hung? Hắc Điểu rát, ngươi không có nhìn hắn dáng dấp kia thật sự rất xấu, xấu quá. Xấu xấu hư chết điểu Kim đại á cười to Phong ưng không ngừng mà lắc đầu Này điểu cũng quá tổn người Thì hổ cười Chẳng trách lão ra tử nói ngươi miệng tiện Cũng thật là tiện a Hấp thu cuối cùng một sấm xếp Hắc điểu lại trở nên tinh thần tỏa sáng Nó dương cánh bay lên đến Tại lôi tinh phong đỉnh đầu xoay quanh vài vòng Lại lạc trên bờ vai. Nguyên bản là lôi tinh phong cùng lôi bảo hai người lặng lẽ nói chuyện. Kim đại ác. Phong ưng cùng thị hổ xa xa theo. Tiếp theo bị hắc điểu quấy nhớ một hồi. Kỳ thực cũng có điều là hắc điểu muốn bị đánh mà thôi. Mỗi ngày đều là như vậy. Chỉ cần lôi tinh phong quên dùng sấm xét cường hào nó. Này điểu sẽ nói khiêu khích. Mãi đến tận bị đánh sau Mới sẽ yên tĩnh lại Hắc điểu trong lòng cười trộm Mỗi ngày như vậy mấy lần Để tu vi của nó tăng lên nhanh chóng So với vừa tới lôi tinh phong nơi này Thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi Nó phỏng chừng nếu là gặp lại con kia ngốc điểu Cũng chính là con kia kim ưng Nó nên có thể cùng đối thủ đỏ sức rất lâu Không đến nỗi bị đánh cho chạy chối chết. Vô cùng chật vật. Cái kia quá thương điểu tự tôn. Ba người xuyên mấy câu nói sau. Lại lạc ở phía sau. Bọn họ là vì là thuận tiện lôi tinh phong cùng lôi bảo lão người nói chuyện. Biết ra hai thất tán rất nhiều năm. Có rất nhiều lời muốn nói. Lôi bảo. Đối phó lôi tinh thú. Hai người chúng ta coi như nắm giữ cao đến đâu thực lực cũng vô dụng. Lôi tinh thú miễn dịch tự nhiên sấm sét Nói cách khác, nhất định phải tìm tới cách khác thuộc tính cao thủ. Mới có thể giết chết lôi tinh thú. Lôi tinh phong cười khổ một tiếng. Chân nhân cấp bậc cũng đừng nghĩ. Có thể chân quân cấp bậc cao thủ mới có thể đối phó lôi tinh thú. Thậm chí muốn thiên quân cấp cao thủ. Cách này quá khó khăn Lôi bảo nếu như có một thuộc tính xét viễn cổ cao thủ Lưu lại viễn cổ luân tàng có thể liền giải quyết vấn đề Lôi tinh phong không nhịn được lắc đầu Cách này quá mơ hồ căn bản là không hiện thực Đừng nói là lôi tinh thú Thiên nhiên liền ngay cả lôi thú đều cực nhỏ Có thể một cách nào đó ở ngoài thế giới có Nhưng là ở ngoài thế giới coi là thật là thiên thiên vạn vạn Trong đó rất nhiều cũng đã mất tại trong con sông dài lịch sử Căn bản là mất đi tỏa độ Coi như người có bí môn cũng đi không Có thể một cách nào đó ở ngoài thế giới có Nhưng là không có cơ hội đa hoa Hết thảy đều là toi tung Có một chỗ có thể có thể dễ dàng tìm tới lôi tinh thú Có thể cái kia có thể đi nơi nào thấp nhất cũng phải chân quân cấp cao thủ Không đạt đến chân quân cấp Căn bản là đi không Vậy thì là vực ngoại tinh không Nơi đó mới là chân quân chơi địa phương Lôi tinh phong cũng không biết Vực ngoại tinh không Chân quân đi đều khá là miễn cưỡng Đó là thiên quân đi địa phương Lôi bảo tại lôi tinh phong khuyên quyết định trước tiên ở lôi tinh phong nơi đó cư ở một thời gian ngắn Nguyên nhân chủ yếu chính là thăng cấp vật liệu áp lực thực sự quá lớn Lấy lôi bảo lão nhân không chỗ nương tựa cô độc người tu luyện Căn bản là rất khó có cơ hội đi ở ngoài thế giới Muốn thăng cấp vật liệu Tại bản thế giới có thể tìm không hoàn toàn Phải đi ở ngoài thế giới đi tìm Cái này cũng là bản thế giới hầu như không thấy được cấp cao chân nhân nguyên nhân thực sự Coi như là kim đại ác như vậy chân nhân Bởi vì bị bí môn mời chào Cũng sẽ phối hợp bí môn con cháu Đích Tôn Đi mỗi cách ở ngoài thế giới Trên căn bản đều sẽ không tại bản thế giới xuất hiện Lôi bảo nếu là muốn đi ở ngoài thế giới Trả giá Có thể nói so với lôi tinh phong không biết muốn cao bao nhiêu Còn nhất định phải phối hợp người khác Điểm này lôi bảo trong lòng rất rõ ràng Cũng rất bất đắc dĩ Này chính là không có gia nhập bí môn chỗ hỏng Hiện tại có lôi tinh phong tại Lôi bảo là có thể mượn cơ hội đi ở ngoài thế giới Đặc biệt là hai người đều là thuộc tính xếp Cần vật liệu cơ bản như thế Bởi vậy mỗi lần đi ở ngoài thế giới, chỉ cần thu thập hai phần tài liệu là có thể. Một người một phần, không chỉ bớt việc, cũng bởi vì lôi bảo gia nhập. Để lôi tinh phong thực lực tăng cường, phải lôi tinh phong thêm vào ba cái cửa hoàn chân nhân. Cộng thêm lôi bảo một đỉnh cao cửa hoàn, lấy lôi bảo thực lực. Tuyệt đối so với kim đại ác ba người gộp lại còn lợi hại hơn. Thuộc tính xét luôn luôn cường hào, thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, đến cửa hoàn đỉnh cao, muốn muốn khiêu chiến chân quân, trên căn bản không thể. Dù cho là dựa vào thuốc tăng lên chân quân, cũng không cách nào khiêu chiến. Đây là một to lớn the, chân quân là một tân khởi điểm, thực lực đó biến hóa. So với mật luân sư cùng một khâu chân thân Trong lúc đó trinh lịch còn muốn lớn hơn vô số lần Thích Mai Vân lần này lại đây phi thường hài lòng Lần này bởi vì khai quật một chỗ tàng tựu Đến đến lượng lớn người cá tiểu Trong đó có khá nhiều cực phẩm Đều là tàng rất nhiều năm cực phẩm người cá tiểu Đó là chân quân trở lên người tu luyện yêu nhất Chỉ bằng những này cực phẩm người cá tử Thích Mai vân âm thầm tính toán Ít nhất có thể thu được mấy ngàn viên ấm hoàn Có thể nói là giàu to Trong tình huống bình thường Đi một lần ở ngoài thế giới Tiêu tốn trăm mười viên ấm hoàn Nếu là mang nhiều người Có lẽ phải mấy trăm viên ấm hoàn Thu vào thường thường không vượt qua ngàn viên ấm hoàn Có thể chân chính rơi vào túi áo ấm hoàn Cũng là 300 viên khoảng chừng Trái phải Nếu như số may Có thể có thể được 500 khoảng chừng Trái phải ấm hoàn Vậy cho dù là được muộn Mà như thu hoạch lần này Thích Mai Vân từ khi có thể tiến vào ở ngoài thế giới sau liền không có được lớn như vậy thù lao Làm cho nàng phi thường thỏa mãn Thông qua bí môn trở lại sư phụ cổ kỳ ra Thích Mai Vân đi ra liền gọi Sư phụ, lần này chúng ta làm đến thật nhiều người cá tử vẫn là cực phẩm người cá tiểu tổ sư ra Người tại sao lại ở chỗ này Ngọ dương cười tiểu nha đầu ta tại sao không thể ở đây Lôi tinh phong đám người ta thông qua bí môn trở về Lần này lôi bảo theo lôi tinh phong đồng thời trở về Trực tiếp liền tiến vào sư phổ bí tàng không gian Cũng may hắn hiện tại quyền hạn rất lớn Có thể dẫn người trở về Không phải vậy cũng thật là rất phiền phức Hắn không một chút nào muốn cùng A-za tách ra Ngọ dương liếc mắt liền thấy lôi bảo Nói đây là người nào Lôi bảo nhất thời ác lực to lớn Lôi tinh phong thấy không xong Lập tức chặn ở mặt trước Nói Tổ sư ra Đây là ta A ra Ngọ dương nhất thời cười Nói ngươi A ra A Ha ha thật được rồi Lôi tinh phong không dám sẵn bậy Vội vàng A ra đây là ta tổ sư ra Vị này chính là sư phụ của ta Lôi bảo cũng không dám ngông cuồng Biết hai người này đều là cao nhân tiền bối Hắn khom người thi lễ Lôi bảo Cở hoàn chân nhân Ngọ dương cười Ngọ dương Cổ kỳ, cổ kỳ Hoan nghênh đến chúng ta bí môn đến Ngọ dương Khà khà Ta đã biết Chỉ cần A Phong đi ở ngoài thế giới Đều sẽ có thứ tốt đến Lần này dĩ nhiên có cực phẩm người cá tiểu Không sai, không sai Cổ kỳ trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu hiện Nói ai muốn đổi ấm hoàn Người cá tử không sai Hơn nữa là cực phẩm người cá tử ai lấy ra nhìn Lôi tinh phong Sư phụ Vẫn không có lô hàng Đều là trạng thái nguyên thủy tàng tử Vẫn là chờ chúng ta lô hàng Lấy thêm ra hiếu kính Ngọ dương cười Là cái gì cực phẩm Cực phẩm người cá tiểu nhưng là có rất nhiều loại Đúng Các ngươi làm sao làm đến người cá tiểu Đồ chơi này rất khó tìm đến tàng nơi Một khi bị người phát hiện Hắc ngư nhân coi như hủy diệt cũng sẽ không để cho các ngươi đắc thủ Vũ khấu cười hì hì Hắc ngư nhân đã từng có một đại bộ lạc bị một chân quân giết không còn một mống <cười> Chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm tàng tử nơi Nghĩ nếu toàn bộ lạc bị giết hết Như vậy bọn họ tàng tử nơi nhất định còn tại Ngọ dương rất có hứng thú Ai tìm tới tàng tử nơi Ánh mắt của mọi người lập tức liền chuyển hướng lôi tinh phong Ngọ dương vỗ tay quả nhiên Ha <cười> ha quả thế A phong vẫn may coi là thật không gì sánh kịp A Cụ kỳ cười khổ lắc đầu. Hắn nhưng là biết Hắc ngư nhân tàng tiểu đất bí ẩn. Lớn như vậy địa phương, căn bản là không biết Hắc ngư nhân sẽ đem rượu giấu ở nơi nào. Lôi Tinh Phong cười khan một tiếng, nói: "Ha ha, vừa vặn đụng với." Ngọ Dương cười hì hì: "Ta tại sao không có vừa vặn đụng với a, chuyện tốt như thế đều là ngươi a, ta đố kỳ." Nghe được mọi người trởn mắt ngoác mồm Người tổ sư gia này cũng khoe tài manh à Lôi tinh phong không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác Nói tổ sư gia Ta tại tàng tiểu địa phương Tìm tới một loại rượu Không biết tổ sư gia trước đây có chưa từng thấy Ngọ dương hứng thú sạc xào nói Ồ ra sao tửu có thể làm cho à phong cũng kinh ngạc Lấy ra nhìn, lôi tinh phong lấy ra một một người cao tất cây muôn vải nước để dưới đất. Ngọ dương tán, tất cây muôn vải nước. Ngươi cũng thật là sẽ tàng tửu. Dùng cái này đến tàng tửu, so cái gì đều cường A. Lôi tinh phong giải thích. Lần trước đi ở ngoài thế giới, có tàng lớn tất cây muôn rừng rậm Ha ha! Cố ý chặt cây rất nhiều Trong đó không ít đều là trăm năm Thậm chí ngàn năm lão một Dùng để trí thỉnh cụ Không thể tốt hơn Nói hắn mở ra vải nước nắp Đưa tay kéo ra một chuối lớn tàng tiểu đến Rượu kia đỏ tươi như huyết Ngọ dương cùng cổ kỳ nhất Thời cả kinh há to mồm Hai người liếc mắt nhìn nhau Đều lộ ra kinh hỷ ánh sáng